đọc truyện trên kênh VOV Giao thông. Kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần 33 bộ truyện anh hùng xạ điêu của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin mạn phép tóm tắt như sau: Hoàng Dược sư rồi Mai Sư phong lần lượt lao vào màn đêm mù mịt. Các người còn ở lại tha cho Hoàng Nhan Khang. Họ biết ra tên Quan Đoàn Thiên Đức đi theo Nhan Khang chính là người 20 mươi năm trước đem quân đến giết Quách Kiếu Thiên. y năn nỉ xin tha mạng các chuyện cũ là do hồng liệt sai khiến và kể lại chuyện năm xưa hoàng nhan khang bất ngờ vọt lên hai tay đánh xuống đoàn thiên đức vỡ óc chết liền sau đó bọn giang nam lục quái chia tay quách tỉnh hè một tháng sau sẽ cùng chàng đến đảo đào hoa quách tỉnh cùng hoàng nhan khang đi về hướng bắc để tìm hồng liệt được ba ngày đường quách tỉnh rời nhan khang phi ngựa đi trước đến bảo ứng thì chàng gặp hoàng dung Lúc hai người đi dạo trong rừng, họ để ý hai gã ăn mày đang bàn thảo chuyện bí mật. Đó là các anh hùng trong cái bang. Họ liền theo dõi và sau tham gia vào kế hoạch giải cứu trình tiểu thư của Lê Sinh Tiền Bốn và Dư Triệu Hưng Đại Ca. Lúc tám cô gái xiên cái bao tải có chứa Lê Sinh bước vào ngôi từ đường, thì Âu Dương Khắc đã ngồi sẵn ở đó. âu dương khách lật tay trái lại ngón trỏ và ngón giữa cặp cứng một ngọn ngón út và ngón vô danh Cặp cứng một ngọn lát cách hai tiếng hai mũi tụ tiễn đã gãy thành bốn đoạn Quần cái thấy công phu của y như thế ai cũng hoảng sợ chư triệu hưng quát lê sư thúc ra mau đi câu nói chưa dứt soạt một tiếng cái bao vải đã bị xé tung hai ngọn phi đao bắn mau ra trong ánh đào, Lê Sinh lăn tròn ra, kéo tấm bao giải che trước ngực nhảy giọt lên. Y đã biết Âu Dương Khắc võ công cao cường, có liều mạng cũng chưa chắc đã thắng được. Vốn định núp trong bao giải, xuất kỳ bất ý ra tay tập kích, nào ngờ đã sớm bị y nhận ra. Âu Dương Khắc cười nói: "Mỹ nhân lại biến thành ăn mày, trò ảo thuật bằng bao giải này, cao minh thật." Lê Sinh quát: trong ba ngày này ở vùng này liên tiếp có bốn cô nương bị mất tích đều là việc hay của các hạ có phải không âu dương khắc cười nói huyện bảo ứng còn chưa nghèo mà tại sao bộ khoái lại biến thành xin cơm như vậy lê sinh nói ta vốn không có xin cơm ở đây tối qua nghe nói đám ăn mày nhỏ nói lại ở đây đột nhiên có bốn đại cô nương bị người ta bắt cóc Lão khiếu quá nhất thời, cao hứng, nên qua xem thử. Âu Dương Khắc hờ hững nói. Mấy cô nương ấy cũng chẳng có gì đẹp. Nếu người muốn thì chúng ta đều là người gió lâm. Đã gặp người thì giao cho người luôn. Đám ăn mày, ăn một cái chân cua chết cũng khen ngon. Có quá nữa là người đã coi bốn cô nương ấy như bảo bối rồi. Tay phải vung một cái, mấy nữ đệ tử của Y Ê... Vào trong, dắt bốn cô gái ra Người nào cũng quần áo xốc xếch Thần sắc tiêu tuỵ, khóc sưng cả mắt Lê Sinh thấy tình hình như thế Lửa giận bốc lên, quát Bằng hữu, cao tính, đại danh là gì? Là môn đệ môn phái nào? Âu Dương khác, vẻ mặt vẫn nhẫn nhơ Như vô sự, nói Ta họ kép là Âu Dương Lão huynh người, có gì dạy bảo Lê Sinh quát Tại với người tỷ thí một phen. Âu Dương Khắc nói. <cười> Vậy thì quá tốt. Ra chiêu đi. Lê Sinh nói. Được. Tay phải dơ lên. Đang định ra chiêu. Đột nhiên. Trước mắt. Bóng trắng chớp lên. Sau lưng có tiếng gió rít. Dội vàng nhảy giọt lên phía trước. Sau cổ. Đã bị người ta đánh trúng. May mà. Y nhảy rất nhanh. Nếu không thì. Yếu quyệt trên cổ. Đã bị chụp rồi. Lê Sinh là đệ tử tám túi trong cái bang gia vế rất cao võ công lại giỏi quần cái ở vùng lưỡng chiếc đều do y quản lĩnh là nhân vật nổi tiếng trong cái bang nào ngờ vừa ra tay đã gặp nguy hiểm mặt đột nhiên nóng bừng không kịp quay lại đã lật tay chém ngược lại một chưởng hoàng dung nói khẽ vào tay quách Tĩnh, quách tỉnh gật đầu âu dương khắc thấy y trả đòn trầm mảnh Không dám thẳng thẳng đón tiếp, nhảy ra một bên tránh khỏi. Lê Sinh lúc ấy mới quay lại, sải chân sấn lên ra chiêu. Hai tay ôm hờ trước bụng. Dù một tiếng, vẽ thành một vòng tròn. Quách tỉnh, hóa khẽ vào tay Hoàng Dung. Đây là chiêu số trong quyền pháp tiêu giao du, có phải không? Hoàng Dung cũng gật đầu, chỉ là thấy Lê Sinh quyền thế trầm hùng. Rất ít thông thái phiêu nhiên. Phải có trong quyền pháp tiêu giao du Âu dân khắc thấy y bộ pháp trầm ổn Thủ kình cương mảnh Chiêu số tinh kỳ Cũng không dám coi thường Cắm chiếc quạt lên gái Tránh qua phát quyền của đối phương Ra quyền như chớp Đánh vào vai phải Lê Sinh Lê Sinh dùng chiêu vạn lai thân thủ Trong tiêu giao du Quyền pháp gạt ra Âu Dương khắc quyền trái ngoặt lại Đợi đối phương dơ tay gạt ra trong chớp mắt lát hoa sau lưng y năm ngón hai tay chụm lại cùng đánh vào yếu quyệt trên lưng y hoàng dung và quách tỉnh giật nảy mình chiêu này thật là khó đỡ lúc ấy quần cái bên ngoài nhìn thấy lê sinh và địch nhân động thủ đều ao ạt sánh vào sảnh dưới ánh đèn vừa thấy lê sinh gặp nguy hiểm muốn xông lên giúp đỡ nhưng đã không kịp lê sinh nghe thấy tiếng gió sau lưng đã cảm thấy đòn chạm tới áo trong chớp mắt ấy lật tay chém ngang ra vẫn là chiêu thần long bãi dĩ trong hàng long thập bắt dưỡng vừa sử dụng chiêu này lấy từ quẻ lý trong kinh dịch Vì cao nhân sáng chế ra hàng long thập bắt dưỡng vốn đặt tên chiêu này là lý hổ dĩ. ví với việc đánh sau lưng cọp một chân đạp lên đuôi cọp tọp già quay đầu áp một tiếng tự nhiên là vô cùng hung dữ người truyền nhân về sau hiềm vì câu ấy trong kinh dịch nói ra rất không thuận miệng bèn đổi thành thần long bãi vĩ âu dân khắc không dám đón đỡ chưởng ấy của y thân hình lui mau lại phía sau tránh ra lê sinh kêu thầm nguy hiểm thật rồi tay người cự địch võ công của y kém xa âu dân khắc đánh được ba bốn chiêu đã năm sáu lần liên tiếp gặp nguy hiểm lần nào cũng dùng chiêu thần long vảy vĩ giải nạn thoát hiểm hoàng dung hạ vọng với quách tỉnh thất công chỉ dạy cho y có một chữ này thôi quách tỉnh gật gật đầu nghĩ tới việc hôm trước mình chỉ dùng một chiêu kháng long hủ hối chống cự với lương tử ông là nghĩ tới hồng thất công đối với nhân vật quan trọng trong cái bang như thế này Mà chỉ dạy cho một chữ Mình thì lại được y dạy tới 15 chữ Trong lòng bất giác vô cùng cảm kích Chỉ thấy Âu Dương Khắc sải chân bước lên Từng bước, từng bước ép lên sinh vào góc sảnh Nguyên là Âu Dương Khắc đã nhìn thấy y Chỉ có một chiêu lợi hại Mà một chiêu ấy thì phải quay người đánh lại phía sau lưng Lúc ấy, đèn ép y vào góc sảnh Để y không còn cách nào xoay người phát trưởng Lê Sinh hiểu rõ dụng ý của địch nhân rồi bước xoay người Muốn từ góc sảnh Xoay ra giữa sảnh Nhưng mới lùi một bước Âu Dương Khắc đã buồn tiếng cười dài Dung quyền sấn vào Bùng một tiếng Đánh trúng tráng y Lê Sinh bị đau Trong lòng hoảng sợ Dương tay đóng đỡ Địch nhân quyền trái đã đánh tới Trong chớp mắt Tên đầu liên tiếp bị trúng năm sáu quyền lập tức đầu dáng chân nhũng loạn choạng mấy cái ngã lăn ra đất quần cái ào lên cứu viện âu dưng khắc quay người lại chụp lấy hai người sấn lên đầu tiên ném ra ngoài tường hai người đập mạnh vào tường lập tức ngất đi số còn lại nhất thời không dám xông lên dân khách cười nhạt nói công tử gia là hạng người nào mà lại làm theo ý bọn ăn mày thối tha các ngươi ta cho các ngươi gặp một người rồi vỗ hai tay vào nhau một cái hai nữ đệ tử của y đẩy một cô gái trong nội đường ra hai tay bị trói quặt ra sau lưng thân thái bơ phờ nước mắt không ngừng chảy xuống trên khuôn mặt trắng như ngọc chính là trinh đại tiểu thư đây mới quả thật là điều mọi người không ngờ quan dung và quách tỉnh cũng không sao hiểu được âu dương khắc xua xua tay phải đám nữ đệ tử lại dắt trình đại tiểu thư vào nội đường y đắc ý nghinh ngang nói lão ăn mày trên lầu mai phục, nhưng không biết tại hạ đã giữ dưới cầu thang lập tức mời trình đại tiểu thư rồi về trước chờ đón đại giá của các người quần cái ngớ mặt nhìn nhau trong lòng đều nghĩ phen này quá thật là thua sát đất. phê phải chiếc quạt nói cái bàn danh vọng không phải nhỏ nhưng hôm nay gặp nhau quá thật khiến người ta cười hở cả răng thâu kỳ mù cẩu quyền yếu phạn tróc xà chưởng gì gì đều đánh ra cả rồi từ nay trở đi còn dám cản trở công việc của công tứ gia hay không nế mặt hồng ban chủ của các người ta tha mạng cho lão ăn mày này chỉ là muốn mượn y hai con mắt để ghi nhớ nói xong Chì hai ngón tay ra, đâm thẳng vào mắt Lê Sinh. Chợt nghe có tiếng quát lớn. Quang đã! Một người giọt vào sảnh, dung trưởng đánh tới Âu Dương Khắc. Âu Dương Khắc chợt thấy có một luồng trưởng phong mạnh mẽ xô tới trước ngực, dội như người tránh qua, nhưng đã bị trưởng phong quét trốn. Thân hình loạn choạng hai cái, lùi lại hai bước. Bất giác, ngấm ngầm quán sợ. Từ khi rồi Tây vực đến này, đã liên tiếp gặp nhiều cao thủ. Nhưng người này là ai? mà lại có công lực như thế. Định thần nhìn kỹ, lại càng kinh ngạc. Chỉ thấy người đứng giữa Y và Lê Sinh, chính là giả thiếu niên quách tỉnh đã gặp trong tiệc ở Triệu Dương Phủ. Người này gió không bình thường, tại sao một chưởng mới rồi lại trầm mảnh tới mức ấy? Chỉ nghe Y nói, người làm ác đã nhiều, không chịu hối cải, lại muốn đã thương người tốt. Đúng là không coi hảo hán trong thiên hạ ra gì có phải không? Âu Dương khắc nghĩ thầm một chữ mới rồi, chẳng qua chỉ là mạnh mẽ, chứ đâu coi y ra gì. Nghiêng đầu nhìn xéo cười nói, Ngươi cũng là hảo hán trong thiên hạ à? Quách tỉnh nói, ta không dám xưng hai chữ hảo hán, chỉ là lớn mật muốn khuyên ngươi một câu là nên thả trình đại tiểu thư ra. Mình thì sớm trở về Tây vực đi. Âu Dương Khắc cười nói. Nếu ta không nghe lời khuyên của tiểu bằng hữu người thì sao? Quách tỉnh còn chưa trả lời. Hoàng Dung đã từ ngoài cửa sổ kêu lớn. Tỉnh ca ca, đánh đi đi. Âu Dương Khắc nghe thanh âm Hoàng Dung. Lập tức tâm thần bay bổng, cười nói. Hoàng cô nương, cô muốn ta thả trình đại tiểu thư, chuyện đó cũng không khó. Chỉ cần cô chịu đi theo ta, thì không những trình đại tiểu thư mà ngay cả các cô gái bên cạnh ta. cũng thả ra hết mà ta còn đáp ứng với cô là từ nay về sau sẽ không tìm cô gái nào khác nữa vậy có được không vậy hoàng dung dọt vào sảnh cười nói vậy thì tốt lắm chúng ta tới tay giật chơi kể cũng không tệ nhỉ tính ca ca ngươi nói có đúng không âu dương khách lắc đầu cười nói ta chỉ muốn cô đi với ta dắt thằng tiểu tử thối tha này theo để làm gì hoàng dung cả giận lật tay một cái quát. ngươi ngươi chửi y à người mà thối tha đó âu dương khách thấy hoàng dung rảo bước tới gần vừa cười vừa nói xinh đẹp không ai bằng lại mang ba phần ngây thơ càng thêm kiều diễm đã sớm thần hồn phiêu đảng. nào ngờ nàng lại đột nhiên trở mặt lúc ấy hoàn toàn không đề phòng mà nàng sử dụng lại là chiêu số tinh diệu Trong lạc anh thần kiếm chưởng. Chát một tiếng. Má trái đã trúng chưởng. quan Dung công lực không thâm hậu. Chưa đến nỗi bị thương. Tuy nhiên cũng đã đánh y đau rác cả mặt. Âu Dương Khắc phì một tiếng. Tay trái đột nhiên dương ra chụp vào ngực nàng. quan Dung không né không lui. song quyền đánh thẳng xuống đầu y. Âu Dương Khắc là kẻ hiếu sắc. Thấy nàng không tránh. Trong lòng cả mừng. Liều mạng. dơ đầu chịu hai quyền của nàng cũng muốn chạm vào ngực nàng một cái nào ngờ ngón tay vừa mới chạm tới áo nàng chợt thấy hơi đau nhói lúc ấy mới quán sợ à y thị mặc Nguyễn Dị Giáp may mà y chỉ có ý khinh bạc hoàn toàn không muốn đã thương người nên cái chụp ấy chưa dùng tình lực dội dơ tay gạt xong quyền của nàng Hoàng Dung cười nói Ngươi đánh nhau với ta thì không tiện đâu Chỉ có ta đánh ngươi thôi Chứ ngươi thì không có đánh ta được Âu Dương Khắc Tim ngứa khó gãi Đột nhiên trút giận qua quách tỉnh Nghĩ thầm Trước tiên Cứ giết thằng tiểu tử này Cho người hết lưu luyến y Mắt đang nhìn Hoàng Dung Đột nhiên Phóng chân đá về phía sau Ngọn cước Đập mạnh vào ngực quách tỉnh Một cước này đã nhanh lại ép âm độc dị thường chính là tuyệt kỹ gia tuyền của tây độc Âu Dương Phong đối phương khó tránh khó đỡ chỉ cần trúng cước là lập tức phế tạng dở nát Quách Tĩnh tránh không kịp vội xoay người lật tay chém mạnh xuống chỉ nghe bùng một tiếng Quách Tĩnh mông bị trúng cước Âu Dương khác thì chân bị trúng chưởng hai người đều đau thấu xương cùng xoay người lại trừng mắt nhìn nhau rồi lập tức nhảy xấu vào nhau các cao thủ trong cái bang đều cảm thấy kinh ngạc chưởng này rõ ràng là tuyệt kỹ thần long bãi vĩ hộ mạng của lê lão sao thiếu niên này cũng biết vả lại y lại ra tay vừa nhanh vừa mạnh dường như còn hơn cả lê lão lúc ấy người cái bang đã đỡ lê sinh đứng lên qua một bên y thấy quách tỉnh chưởng lực trăm mãnh Chiêu số tinh diệu y chỉ biết chiêu thần long bảy dĩ Thấy trưởng pháp của quách tỉnh Đều gần với quyền lý của chiêu ấy Bất giác kinh ngạc Hàng lòng thập bát trưởng Là tuyệt kỹ bí mật của hồng ban chủ Mình không tiếc tính mạng Lập được công lớn cho bản bang, Ông mới truyền cho mình một trưởng Coi như trọng thưởng Cả thiếu niên này học được ở đâu Cả 18 trưởng ấy vậy Âu dương khác trên tay đối chiêu với quách tỉnh Trong lòng thì thầm khen ngợi Tại sao mới có hai tháng mà gió công của gã tiểu tử này Đột nhiên tiến bộ như vậy Công chết mắt Hai người đã đánh hơn 40 chiêu Quách tỉnh đã đánh đi đánh lại Mấy lượt 15 chiêu hàng Long thập đắc trưởng Cũng đủ tự bảo vệ Nhưng Âu Dương Khắc Võ công hơn y rất nhiều Muốn thủ thắng thì không được Lại đánh hơn 10 chiêu Âu Dương khác Quyền Pháp đột nhiên thay đổi Luồn trước nhảy sau Dương đông kích tây, Thân Pháp vô cùng mau lẹ Quách tỉnh một chiêu đã không kịp đã bị đá trúng một cước, lập tức bước chân loạn choạng. May mà võ công của Y chủ yếu là trên tay chưởng, lúc ấy đang đem mười lăm chiêu đánh từ chiêu cuối cùng lên chiêu đầu, đổi ngược trật tự. Âu Dương Khắc thấy chưởng pháp của Y điên đảo, nhất thời không dám vào gần, nghĩ là cứ đánh thêm vài mươi chiêu, hiểu được đại lược chỗ biến quá trong chưởng pháp của Y, rồi sẽ nhân sơ hở tấn công. Quách tỉnh đánh hết từ chiêu cuối tới chiêu đầu một lượt Lại từ chiêu đầu đánh tới chiêu cuối Chiêu thứ 15 là kiến long tại điền đánh ra xong. Nếu tiếp vào chiêu thứ nhất là kháng long hữu hối Nếu từ dưới đánh lên thì là đánh lại chiêu kiến long tại điền Y đầu óc chậm chạp, nghĩ thầm Nên từ chiêu đầu đánh xuống hay tiếp tục từ chiêu cuối đánh lên chính trong lúc ngần ngừ ấy, Âu Dương Khắc đã lập tức nhìn thấy chỗ sơ hở, vươn tay đập vào dây y một chưởng. Quách Tĩnh tư thế bất lợi, bất kể dùng chiêu nào trong 15 lăm chưởng cũng không đón đỡ được. Thuần thế, lật tay lại, đập xuống cánh tay đối phương. Chiêu này là y trong lúc nguy cấp đánh bừa, chứ chẳng có chuyển pháp đường lối gì cả. Âu Dương Khắc đã thấy rõ chữ pháp của y. Quyết không ngờ đối phương lại bất ngờ đánh ra chiêu mới. Một chữ ấy là chát một tiếng, đánh trúng vào cổ tay. Âu Dương khác giật nảy mình, nhảy lùi về phía sau. co duỗi cánh tay mấy lần. May mà tuy đau buốt nhưng cổ tay vẫn chưa bị gãy. Quách tỉnh, công bừa đánh bậy, mà lại thành công, nghĩ thầm. Mình bây giờ sau vai, đùi trái, sườn phải, vẫn còn bị hở. cứ đánh thêm hai chữ để bảo vệ những chỗ ấy vừa nghĩ xong âu dương khách lại đã đánh tới quách tỉnh đầu óc chậm chạp cho dù suy nghĩ mười ngày nửa tháng cũng không sáng chế được nửa chiêu thức mới huống chị đang lúc đánh nhau kịch liệt làm sao có thể nghiền ngẫm cứ theo đường lối hàng long chưởng pháp đúng bài bản đánh ra ba chưởng giữ kín sau dai, đùi trái sườn phải âu dừng khắc ngấm ngầm kêu khổ trưởng pháp của y vốn có hạn kéo dài thêm thời gian thì nhất định có thể thắng y tay sau đột nhiên lại thêm ra được ba chữ này y không biết ba chiêu ấy của quách tỉnh thật ra hoàn toàn vô dụng chỉ là trước đó đã bị đánh trúng cổ tay nên không dám sông bừa vào nữa chợt xoay chuyển ý nghĩ phải rồi chữ này y còn chưa học tới nơi tới chốn nên lúc đầu không sử dụng đột nhiên phi thân giọt lên tay trái ra thế cầm nã, chụp xuống đỉnh đầu quách tỉnh. Chân phải phóng ra đáp thẳng vào sườn trái y. Ba trưởng của quách tỉnh tự sáng chế ra, rút lại không ít lợi gì. Đột nhiên thấy địch nhân toàn lực tấn công vào chỗ sơ hở, trong lòng nhất thời khiếp sợ. Một trưởng vừa đánh được nửa đường, lập tức rút lại. Nghiêng người tránh qua một cước của y. Hoàng Dung kêu thầm không hay, xoay chuyển ý nghĩ như chớp. Lâm địch mà do dự là điều đại kỵ của võ học. Tỉnh ca ca một trưởng ấy, cứ đánh bừa ra cũng xong. Nếu không đã thương được đối phương, cũng đủ tự bảo vệ rồi. Bây giờ lại đột nhiên thu trưởng lui lại. Chỗ hở càng lớn rồi. Nhìn thấy Âu Dân Khắc, một cước ấy, dùng đủ 10 thành công lực. Quách tỉnh, thế đã không sao giải cứu. Lập tức gian thẳng tay phải một cái. bảy tám mũi cương châm phóng ra mau. Âu Dân Khắc... rút chiếc quạt cắm sau gáy ra chiếc quạt vừa vào tay đã xòe ra dung nhẹ hai cái đỡ hết mấy ngọn cương châm một cước phóng ra vẫn không hề vì thế mà chậm lại đã thấy phát cước ấy nhất định có thể đá quách tỉnh ngã lăn xuống đất chợt thấy bắp chân tê rần đã bị một vật đánh trúng vào nguyệt đạo cước ấy tuy vẫn đã trúng đối phương nhưng không còn chút kinh lực nào nữa Âu Dương Khắc, sau lúc kinh quản, lập tức nhảy lùi ra, quát lên. Bọn chuột, dám em toán công tử già. còn giỏi, thì ra đây. Câu nói chưa dứt, đột nhiên trên đỉnh đầu y, có tiếng gió khẽ gian lên. Đang định né tránh, nhưng vật kia sa xuống rất mau. Không biết thế nào, trong miệng đã có thêm một vật. Lập tức, trong miệng thấy tanh tưởi, vừa giận, vừa sợ, dội nhổ ra. Thì... là một cái xương gà. Âu Dương khách quáng sợ ngẩng nhìn lên, chỉ thấy trên sàn nhà có một đám bụi rơi xuống chụp lên đầu, vội nhảy tránh qua một bên. Bụp một tiếng trong miệng lại thấy một cái xương gà. Lần này lại là một cái xương chân gà đánh trúng miệng, khiến y thấy răng lợi đau ê ẩm. Âu Dương khách đang bừng bừng lửa giận thì thấy trên sàn nhà có bóng người chớp lên, lập tức Phi thân nhảy lên, phát chưởng lăn không, đánh vào bóng người ấy. Đột nhiên, lại thấy trong tay có thêm một vật. Lập tức, con ngón tay chụp lấy, rơi xuống đất, đưa ra nhìn. Lại càng tức giận quán sợ. Chính là hai cái bàn chân gà đã bị nhai nát. Chỉ nghe trên xà nhà, có tiếng người hô hố cười rộ nói. ha <cười> thâu kê mồ cẩu quyền của lão khiếu quá ra sao rồi? Hoàng Dung và quách tỉnh. Vừa nghe thấy giọng nói ấy Trong lòng cảm mừng Cùng kêu lên Thất công Mọi người đều ngẩng đầu lên Chỉ thấy Hồng thất công Ngồi trên sàn nhà Hai chân đồng đưa Tay cầm nửa con gà Đang vừa nhai vừa nuốt Bàn chúng cái bàn Nhất tề không lưng làm lễ Đồng thanh nói Chào ban chủ Lão nhân gia người khỏe chứ Âu Dương khắc Nhìn thấy y lạnh vuốt nửa người Nghĩ thầm Người này liên tiếp ném hai cái xương gà vào miệng mình. Nếu không ném xương gà mà là phóng ám khí, thì bây giờ mình đã mất mạng rồi. Hảo hán, không chịu thiệt trước, thì còn may mắn. Liền khom lưng dân dạ nói, Lại được gặp Hồng lão bá. Điệt Nhi xin dập đầu, lạy lão nhân già. Miệng nói dập đầu, nhưng đầu gối thì không hề quỷ xuống. Hồng thất công nhai thịt gà nguồm ngoàm nói, Ngươi còn chưa về Tây vực sao Còn ở đây làm chuyện bậy bạ, Đến chôn cái mạng nhỏ của người ở Trung Nguyên à Âu Dương Khắc nói Trung Nguyên cũng chỉ có Lão Thế Bá là anh hùng vô địch Chỉ cần Lão Thế Bá thủ hạ lưu tình Không cậy lớn hiếp nhỏ Làm khó dạng bối Thì cái mạng nhỏ của Tiểu Điệt có thể giữ được Và Thúc từng dặn Tiểu Điệt là Gặp Hồng Thế Bá thì phải cung kính Lão nhân già, người tự trọng thân phận, quyết không động thủ với dạng bối, đến nỗi làm mất quài danh, để thiên hạ chê cười. Hồng thất công hô hố cười lớn nói, Ngươi dùng lời nói vuốt về ta, Để lão khiếu qua không tiện động thủ với người. Nhưng ừ. những người có thể giết được người ở Trung Nguyên rớt đồng, Cũng chưa chắc lão khiếu qua không ra tay thì không xong đâu. Mới rồi, nghe ý tư trong lời người thì rất khinh bỉ thâu kê mồ cẩu quyền yêu phạn trong xà chướng của ta có phải như vậy không? Âu Dương Khắc dội nói tiểu điệp quả thật không biết vị lão anh hùng đây là môn hạ của lão thế ba nên ngông cuồng nói vậy, xin thế ba và vị lão anh hùng đây thứ tội. Hồng thất công nhảy xuống đất nói người gọi y là anh hùng nhưng y đánh không lại người vậy thì người càng là đại anh hùng rồi. Không sợ là kiêu căng hoa sao? Âu Dương Khắc rất tức tối. Chỉ vì biết gió công của mình còn kém y rất xa. Không dám mở miệng trả treo. Chỉ đành nén giận. Không dám lên tiếng. Hồng Thất Công nói. người cậy gió công lão độc vật truyền thủ. Đến hoành hành ở trung nguyên. Hừm, lão khiêu hoa chưa chết. Thì không tha cho người đâu. Âu Dương Khắc nói. thế ba nổi tiếng ngàn với gia thúc giảng bối chỉ có cách hết sức theo lời thế bá sai bảo hồng thất công nói được lắm người nói ta cậy lớn hiệp nhỏ lân lướt bọn hầu bối nhà người chứ gì âu Dương khắc không đáp kể như mặc nhận hồng thất công nói thủ hạ của lão khiếu quá có ăn mày lớn ăn mày nhỏ ăn mày không lớn không nhỏ trong một bang lớn nhưng đều không phải là đồ để của ta Hộ lê này chỉ học được của ta một chiều công phu thô thiển. Làm sao tính là truyền nhân của ta được. y sử dụng quyền pháp tiêu giao dù chưa thành thục. Nhưng không phải là lão khiếu hoa truyền thụ. Người coi thường thâu kê mô cổ quyền của ta. Hừm, nếu lão khiếu hoa thực sự truyền cho một người, thì chưa chắc đã không hơn người. Âu Dương Khắc nói, ừ, cái đó tự nhiên. nguyên nhân của lão thế ba nhất định giỏi hơn tiểu đệ nhiều. Chỉ có điều lão nhân gia người võ công rất cao, đồ đệ của người học được một phần bản lĩnh của người, e không phải dễ. Hồng thất công nói người ngoài miệng nói dễ nghe lắm, chứ trong lòng nhất định đang chơi ta đó. Âu Dương Khắc nói tiểu đệ không dám. Hoàng Dung chen vào thất công người đừng có tin y bỉ đạt đó, y trong lòng mắng người. Mà còn mắng lúc tàn tệ Y mắng người võ công tuy không kém Nhưng mà chỉ biết sử dụng một mình Không biết dạy đồ đệ Dạy đi dạy lại Chỉ dạy được có mấy chiêu gà lẻ chó nát Chẳng ai học được toàn vẹn hết á Hồng thất công trợn mắt Nhìn nàng một cái Hơn một tiếng nói Còn nhóc lại nói khích ta Rồi quay lại nói Hay đó thằng tiểu tử này dám lớn mặt chửi ta Dương tay ra một cái Đã nhanh như chớp đoạt được chiếc quạt trong tay Âu Dương Khắc xòe ra thấy một mặt vẽ mấy đóa qua mẫu đơn đề hai chữ Từ Hy y cũng không biết Từ Hy là đại gia thời Bắc Tống Tuy thấy mấy đóa mẫu đơn vẽ rất tươi đẹp như thật vẫn nói không đẹp mặt kia của chiếc quạt viết mấy hàng chữ dòng lạc khoảng đề năm chữ thiếu chủ Bạch Đà Sơn là Âu Dương Khắc tự tay viết Ông thất công hỏi Hoàng Dung Mây chữ này viết như thế nào? Hoàng Dung nhướng mày nói Đây giả tục khí Nhưng mà có điều chắc y cũng không biết viết chữ đâu Nhất định là nhờ triều phụng ở đồng nhân đường viết giúp đó Âu Dương Khắc phong lưu từ đắc Tự phụ mình văn võ kim toàn Nghe Hoàng Dung nói thế vô cùng tức giận liếc xéo nàng một cái Nhưng dưới ánh đèn Chỉ thấy nàng đầu mày cúi mắt Như cười mà không phải cười Xinh đẹp duyên dáng bất giác ngẩn người không thất công đưa chiếc quạt trong tay lên chui chùi vào mép mấy cái y mới ăn thịt gà môi mép dính đầy dầu mỡ chui vào thì chữ viết tranh vẽ trên quạt tự nhiên đều bị lem luốc kế đó thuận tay dò một cái do cái quạt thành một nắm ném luôn xuống đất như người ta biết một tờ giấy nháp người ngoài không để ý chứ âu dương khắc biết cái quạt của mình Nang đúc bằng sắt mà y lại tiện tay do lại thành một nắm thì kinh lực trên tay quả thật, không phải tầm thường. Lúc ấy càng thêm quán sợ. Hồng Thất Công nói Nếu ta đích thân đồng thủ thì người chết cũng không tâm phục. Ta sẽ thu một tên đồ đệ đánh nhau với người. Âu Dương Khắc chỉ quá tỉnh hỏi Vì Thế Quỳnh này mới đấu với Tiểu Điệt dài 10 chiều Nếu thế ba không xuất thủ thì tiểu điệp đã may mắn chiếm được thương phong rồi. Quách Thế Huân, người chưa thắng ta có phải không? Quách Tĩnh lắc đầu nói, "Ta đánh không lại ngươi." Ô Dương Khách vô cùng đắc ý. Hồng Tất Công ngẩng đầu lên trời cười lớn nói, "Tĩnh Nhi, ngươi là đồ đệ của ta sao?" tới hôm trước dập đầu lại hồng thất công mà y nhất định dập đầu lại trả vội nói vắng bối không có phúc làm đồ đệ của lão nhân gia người hồng thất công nói với âu dương khắc nghe rõ chưa hả âu dương khắc trong lòng rất ngạc nhiên lão ăn mày nói thế nhất định không phải là lừa dối vậy thì chưởng pháp tinh diệu của gã tiểu tử này là học được ở đâu vậy hồng thất công nói với quách tỉnh nếu ta không nhận ngươi làm đồ đệ thì con nhóc kia nhớt định không đáng lòng vợ đủ quỷ kế ra rồi lại cũng ép ta phải nhận ngươi làm đồ đệ mới thôi lão khiếu hoa không thể phiền phức lằng nhằng, với đam tiểu cô nương mãi được chịu thua cho rồi bây giờ ta nhận ngươi làm đồ đệ quách tỉnh cảm mừng vội lại rạp xuống đất dập đầu bình bình mấy cái miệng nói sư phụ hôm trước ở quy vân trang y đã kể lại cho sáu vị sư phụ nghe việc hồng thất công dạy y hàn long thập bắc trưởng, giang nam lục quái vô cùng mừng rỡ đều nói đáng tiếc là vị cao nhân võ lâm kia tính tình kỳ quái không chịu nhận y làm đồ đệ dặn y ngày sau nếu thấy hồng thất công có ý muốn nhận đồ đệ thì cứ lập tức bái sư hoàng dung thì vui vẻ mặt mày tư rói cười nói thất công con giúp người thu được đệ tử tốt như thế Công lao không phải nhỏ nha. Từ nay trở đi, người có được trường dân rồi. Vậy, tạ ơn con thế nào nào? Hồng Thất Công làm mặt lạnh nói. Đánh cho người một trần vào đích. Rồi nói với quách tỉnh. Tiêu tử hồi thôi. Trước hết, ta dạy người ba trưởng đã. Lúc ấy, bèn đem ba trưởng còn lại của hàng long thập bác trưởng dạy y trước mặt mọi người. so với ba chiêu, chó cũng cắn dậu. đánh phát bừa ngu ngốc của quách tỉnh mới rồi thì không thể nói là như nhau âu dương khắc nghĩ thầm lão ăn mày võ công trác tuyệt nhưng đầu óc không khôn ngoan lắm chỉ muốn có thể diện là thu được đồ đệ mà lại quên mất là mình còn đứng cạnh đây nhìn lúc ấy ngân thần xem y dạy chữ pháp cho quách tỉnh nhưng thấy y vẽ chập chiêu số Thì lại bình thường chẳng có gì kỳ lạ. Lại thấy Hồng Thất Công hạ giọng nói khẽ vào tay quách tỉnh. Đoán là y nói tinh nghĩa của ba chiêu ấy. Quách tỉnh ngẫm nghĩ hồi lâu, có lúc gật gật đầu. Còn quá nữa thì lại ngơ ngác lắc đầu. Đòi Hồng Thất Công phải nói lại lần nữa mới miễn cưỡng gật đầu. Rõ ràng cũng chưa chắc đã lãnh hội được thật. Nghĩ thầm. Gà này ngu ngốc gần chết Trong một giờ ba khắc Nhất định không thể học được tới nơi tới chốn Mình lại có thể thừa cơ học được chiều sốt Hồng thất công Chờ quách tỉnh Luyện sáu bảy lần bèn nói Được rồi Đồ đệ ngoan Người đã học được nửa thành công phu của bà chiều ấy Vậy đánh thằng dâm tạc làm bay này cho ta Quách tỉnh đáp Dạ rồi sải chân bước tới hai bước ao một trưởng đánh tới âu dương khắc âu dương khắc nghiêng người bước vòng lên đánh lại một quyền hai người lại tiếp tục đánh nhau sự tinh diệu của hàn long thập bắc trưởng toàn ở chỗ vận kình phát trưởng. còn trưởng pháp biến quá thì cực kỳ đơn giản nếu không thì với võ công cao cường của ba người lương tử ông mai siêu phong âu dương khắc Đầu lại để Quách Tỉnh đem một trưởng pháp biến chiêu nhiều lần, vẫn không có cách phá giải. Mới rồi, Âu Dương Khắc chính mắt nhìn thấy Hồng Thất Công dạy ba chiêu trưởng pháp. Quách Tỉnh còn chưa lãnh hội được một phần, đã sớm hiểu rõ. Nhưng khi vào đấu, thì với ba chiêu Quách Tỉnh mới học được ấy, lại đối phó rất khó khăn. Quách Tỉnh học được hết 18 trưởng, thông suốt từ trên xuống dưới. Quai lực của 15 trưởng học trước, Lại càng gia tăng Âu Dương Khắc liên tiếp thay đổi Bốn loại chữ pháp Nhưng thủy chung Vẫn chỉ ngang sức là đánh thêm Dài mươi chiêu Âu Dương Khắc trong lòng nôn nóng Hôm nay Không một lộ tuyệt kỹ gia truyền của mình Thì không thể thủ thắng Mình từ nhỏ Được thúc thúc chạy gió Mà lại không thắng được Một gã đồ đệ mới thù của lão ăn mày Lão ăn mày Há chẳng coi thường thúc thúc hay sao Đột nhiên Dung quyền đánh ra Quách tỉnh giơ tay đón đỡ Nào ngờ Cánh tay của Âu Dương Khách Đột nhiên Như không có xương Thuận thế Xoay một vòng, Chát một tiếng Quách tỉnh Trên trán Đã bị Trúng một quyền Quách tỉnh Giật mình cúi đầu Lách ra ngoài Quay người phát trưởng Âu Dương Khách nghiêng người tránh ra Đánh trả một quyền Quách tỉnh Không dám đón đỡ nghiêng người tránh qua Nào ngờ Đối phương cánh tay lại như một ngọn Nguyễn tiên Đánh ra rồi có thể tùy ý Co duỗi trên không Thấy rõ ràng Tay quyền y đánh qua trái Đột nhiên lại quật qua phải Bùng một tiếng Lại đập trúng đầu vai quách tỉnh Quách tỉnh không đề phòng được Liên tiếp bị trúng ba quyền Ba quyền này đều rất nặng Lập tức trong lòng quán sợ Không biết đối phó như thế nào Hồng Thất Công kêu lên: "Tỉnh Nhi, dừng tay. Chúng ta cứ tạm tính là thua trận này." Quách Tỉnh nhảy ra hơn một trượng, chỉ cảm thấy ba chỗ bị y đánh trúng trên người rất đau, nói với Âu Dương Khắc: "Người quả nhiên là quyền pháp cao minh." Cánh tay còng còng xoay chuyển rất kỳ lạ. Âu Dương Khắc đắc ý, nghênh ngang nhìn Hoàng Dung mấy cái. Hồng Thất Công nói: lão độc vật hàng ngày nuôi rắn bộ nhuyễn bị xà quyền pháp ấy nhất định là học được từ thân hình rắn độc quyền pháp ấy rất cao mình lão khí qua nhật thời không nghĩ được cách phá. Kệ như là ngươi may mắn ngoan ngoãn cút ngay đi cho ta âu dương khách trong lòng cả sợ lúc thúc thúc dạy cho mình bộ linh xà quyền này cứ dặn đi dặn lại là không phải lúc sinh tử quan đầu quyết không được đem ra sử dụng. Hôm nay vừa dùng đã bị lão ăn mày nhìn thấy. Nếu để thúc thúc biết được, ăn sẽ bị quả phạt nặng nề. Nghĩ tới đó, thì sự đắc ý trong lòng đã giảm đi quá nữa. bèn chắp tay, gái hồng thất công một gái, rồi quay người đi ra khỏi từ đường. Hoàng Dung nói: Khoan đã, ta có câu này muốn nói. Âu Dương Khách dừng bước quay lại, tim đột nhiên đập mạnh. quan dung lại không đếm xỉa tới y hướng về phía hồng thất công lại rạp xuống nói thất công hôm nay người nhận hai đồ đệ đi việc tốt thành đôi người chỉ nhận nam đồ đệ không thu nữ đồ đệ con không chịu đâu hồng thất công lắc đầu cười nói <cười> ta nhận một mình tính nhi đã là phá lệ lớn lắm rồi lão khí quá hôm nay ăn nói không ra sao huống chi cha người bản lĩnh cao cường như vậy Đời nào chịu cho người nhận lão khí hoa làm sư phụ. Hoàng Dung làm ra vẻ giật mình hiểu ra, nói. À, người sợ cha tôi. Hồng thất công, bị nàng nói khích, lại vốn mười phần yêu thích nàng. Sầm mặt nói. Sợ cái gì? Cho dù nhận người làm đệ tử, thì chẳng lẽ hoàng lão ta ăn tết được ta à? Hoàng Dung nói. Chúng ta một lời nói chắc, không được hối hận. Cha của con thường nói, kẻ sĩ học giỏi cao minh trong thiên hạ. Từ khi Dương Tùng Dương chết đi, chỉ còn có hai người là ông và người mà thôi. Nam đế cũng còn được. Chứ ngoài ra, ông đều không coi nhà đâu cả. Con bái người làm sư phụ, già già nhất định rất mừng á. Sư phụ, các người làm ăn mài thì bắt rắn thế nào? Dạy cho tôi bản lĩnh đó trước đi. hiểu ý nàng nhưng biết cô nương nhỏ này khôn ngoan quỷ quyệt ắt có ý là bèn nói bắt răng thì bắt bảy tấc hai ngón tay kẹp chặt chỉ cần kẹp trung bảy tấc sau đầu thì dù là răng độc lợi hai bao nhiêu cũng không động đậy được quan dung nói nếu là mãn xà cực lớn thì sao hồng tất công nói cứ khù khùa ngón tay trai nhử cho nó mộ người tay phải thì Đánh vào bẫy tất sau đầu của nó. Hoàng Dung nói. Ừ, thủ pháp đó phải thật nhanh. Hồng Thất Công nói. Đương nhiên, tay trai, thoa thuốc thì càng hay. Còn bị nó hồ trung cũng không có sợ. Hoàng Dung gật gật đầu. liếc Hồng Thất Công nói. Sư phụ, vậy xin người thoa thuốc lên tay con. Bắt rắn, giống là việc của bọn ăn mè nhỏ trong cái bàn. Hồng Thất Công là ban chủ tôn quý, trong người làm sao có thuốc rắn, nhưng thấy Hoàng Dung liên tiếp đưa mắt, bèn đổ một ít rượu trong cái hồ lô trên lưng ra, cho nàng xoa vào hai bàn tay. Hoàng Dung đưa tay lên ngửi ngửi, rồi làm ra vẻ, mặt nhắc ma, nói với Âu Dương Khắc. Ờ, ta là đồ đệ của Hồng Lão Anh Hùng, đứng đầu cái ban Tông Thiên hả? Bây giờ ta muốn lãnh giáo nhuyễn bì xà quyền pháp của ngươi. Trước tiên, ta nói rõ cho người biết Trên tay của ta có thuốc độc môn Để khắc chế thuốc độc của người đó Cẩn thận nghe chưa Âu Dương Khắc nghĩ thầm đối địch với người Thì dương tay ra là bắt được Bất kể trên tay người thòa thuốc ma thuốc quỷ gì Ta cứ ôm chắc tồn chỉ là được Lúc ấy Cười một tiếng nói Có <cười> chết dưới tay cô ta cũng cam lòng Hoàng Dung nói Võ công khác của người đều bình thường ta chỉ lãnh giáo xú xà quyền của ngươi thôi nếu ngươi dùng quyền pháp trưởng pháp khác thì kể như là thua đó âu dương khắc nói cô nương nói thế nào thì cứ vậy Tại hạ không dám không dâng lệnh hoàng dung duyên dáng mỉm cười nói nhìn cũng không thấy ngươi xấu xa chỗ nào nói chuyện với ta lại rất dễ nghe nữa chứ xem chiêu ào một tiếng đẩy ra một quyền đúng là tiêu giao du quyền pháp mà hồng thất công truyền thụ âu dương khách nghiêng người tránh qua Quan dung cướp trái quét ngang tay phải móc lại đã dùng chiêu số trong lạc anh thần chiếm chưởng gia truyền nàng còn nhỏ tuổi công phu sở học có hạn lúc ấy lại muốn thủ thắng còn kể gì tới công phu nào là do ai truyền thụ âu dương khách thấy chữ pháp của nàng tinh diệu cũng không dám coi thường tay phải vương mau ra đột nhiên cong đi một cái Đánh vào đầu giai nàng Linh xà quyền ra đòn rất mau lẹ Trong chớp mắt Đã đánh tới giai Hoàng Dung Nhưng y lập tức nhớ ra là Nàng có mặt nhuyễn dị giáp Một quyền này đánh xuống há chẳng phải làm tay quyền của mình Máu chảy rồng rồng hay sao Vội thu chiều Thì Hoàng Dung Ào ào hai chữ Đã dỗ tới trước mặt Âu dương khách Tay áo phất lên Cuốn lên phía trên Gạt hai chữ của nàng ra Quang dung người mặc giáp tay thoa rượu ngoài phần mặt thì toàn thân không chỗ nào có thể đánh được trong tình hình ấy âu dương khắc đã rơi vào thế bắt buộc không thể trả đòn linh xào quyền có kỳ ảo hơn cũng không thể làm gì được nàng chỉ còn tránh đông né tay nhô lên hộp xuống trong bóng chưởng của Quang dung nghĩ thầm nếu mình đánh vào mặt nàng để thủ thắng cũng không khỏi có chỗ đường đột với giai nhân. Nếu chụp tóc nàng lại càng thô lỗ, nhưng ngoài cách ấy ra, thì quả thật không thể ra tay. Chợt động lên cơ, đột nhiên, dứt đứt tay áo xé thành hai miếng. Lúc như người né tránh quyền trưởng, đã buộc hai miếng giải lên tay. Lệch trưởng thành trảo, chụp thẳng xuống cổ tay của nàng. Hoàng Dung nhảy ra khỏi vòng chiến kêu lên. Người thua rồi. Đó không phải là xú xa quyền Âu Dương Khắc nói ai da, ta quên mất Hoàng Dung nói Xú xa quyền của ngươi không làm gì được đệ tử của Hồng thất công Vậy thì cũng chẳng có gì là lạ cả Hôm trong triệu dương phủ Ta cũng từng vẽ dòng tỉ giỏi với ngươi Lúc đó ngươi định hợp bọn lương tử ông Sa thông thiên bành liên hổ Linh tí hòa thượng Lại còn thêm cái gã hầu thông hải Trên đầu mọc sườn bảy tám người Đánh một mình ta nữa chứ Ta lúc ấy ít không chống nổi nhiều Lại sở phí sức của mình. Cho nên ta nhận bừa là thua thôi. Bây giờ mỗi người chúng ta thắng một trận, chưa phân thắng bại. Đánh thêm một trận nữa, quyết hơn thua đi. Bọn Lê Sinh đều nghĩ thầm. Tiểu cô nương này, tuy võ nghệ được chân truyền, nhưng gốc lại vẫn không phải là địch thủ của người kia. Mới rồi, làm bừa mà thắng. Ha, chẳng hay rồi sao? Cần gì, phải vẽ rắn thêm chân, đánh thêm trận nữa. Hồng thất công, thì thừa biết cô gái này quỷ kế đa đoan ác là cậy có mình bên cạnh muốn bày cách chọc ghẹo địch nhân lúc ấy cười hề hề không nói gì con gà y ăn chỉ còn mấy miếng xương lại rút ra không ngừng gặm cắn sồn sột tựa hồ mùa vị ngon lắm âu dương khắc cười nói hay chúng ta cần gì phải làm rõ cô thắng hay ta thắng thì cũng vậy Cô nương đã có hứng thú Thì ta lại bồi tiếp cô nương chơi đùa vậy Hoàng Dung nói Lúc ở trong triệu dương phủ Bên cạnh đều là bạn của ngươi Ta mà thắng ngươi thì bọn họ Nhất định sẽ cứu ngươi rồi Bởi vậy ta cũng không muốn đánh ngươi thua thật Bây giờ ở đây có bạn của ngươi nữa chứ Nói xong Chỉ vào đám tì thiếp áo trắng của Âu Dương khác Lại nói Cũng có bạn của ta Tuy bạn của ngươi đông đó Nhưng thế này ta còn chịu được thế này nha ngươi lại vẽ xuống đất một vòng chúng ta lại theo cách trước đây mà đấu đi ai ra khỏi vòng trước là thua bây giờ ta đã bái thất công lão nhân gia người làm sư phụ dưới cửa thầy giỏi ắt có trò hay rồi cứ nhường tiểu tử ngươi một bước không cần tối hai tay ngươi nữa âu dương khắc thấy nàng câu nào cũng cưỡng từ đoạt lý nhưng câu nào cũng rất đường hoàng bất giác vừa tức giận vừa buồn cười lập tức lấy chân trái làm trục chân phải duỗi ra ba thước xoay một vòng mũi chân phải đã vẽ thành một vòng tròn đường kính sáu thước dưới đất quần hùng cái bang đều bất giác ngấm ngầm khen ngợi hoàng dung bước vào vòng nói sao chúng ta văn tỷ hay là võ tỷ âu dương khắc nghĩ thầm con nhãi này thật lắm trò cổ quái bèn hỏi văn tỷ thì thế nào võ tỷ thì thế nào hoàng dung nói văn tỷ là ta đánh ba chiêu ngươi không được đánh trả ngươi đánh ba chiêu ta cũng không được đánh trả còn võ tỷ hả là cứ đánh bừa đi ngươi dùng tử xà quyền cũng được quạt mao tử quyền cũng được cứ mà ai ra khỏi vòng trước là thua thôi âu dương khắc nói đương nhiên là văn tỷ để khỏi tổn thương hòa khí hoàng dung nói ha. <cười> Võ tỉ thì chắc chắn là ngươi thua rồi, chứ văn tỉ thì ngươi cũng còn chút hy vọng. Thôi được, vậy thì nhường ngươi thêm một bước nữa đi, chúng ta dùng văn tỉ vậy. Sao, ngươi đánh trước hay là ta đánh trước? Âu Dương Khắc làm sao đánh trước được? Bèn nói. Đương nhiên là cô nương đánh trước, Hoàng Dung cười nói. Ngươi giảo hoạt quá, quả thật rất lão luyện. Biết là ra chiêu trước sẽ thua, cho nên mới nhường ta động thủ trước chứ gì. Được rồi, cũng được Tính ta rất là thẳng thắn Đã nhiều ngươi thì nhường tới cùng Âu Dương Khách đang nghĩ thầm Vậy thì mình đánh trước Cũng không có gì là không được Đã nghe Hoàng Dung quát Xem chiêu Dung trưởng đánh luôn tới Đột nhiên thấy ánh bạc chớp lên Điểm điểm bắn tới Công trưởng của nàng đã kèm thêm ám khí Âu Dương Khách thấy ám khí quá nhiều, chiếc quạt lúc bình thời dùng để đỡ ám khí đã bị hồng thất công làm hỏng, mà tay áo dùng để phát ám khí thì đã xé mất. mấy chục ngọn cương châm này lại đánh ra một khoảng rộng sáu bảy thước vuông, tuy chỉ cần nhảy ra một bên là lập tức tránh khỏi, nhưng như thế là ra khỏi vòng tròn, lúc vội vàng không kịp suy nghĩ, vội điểm chân một cái nhảy giọt lên hơn một trượng. Nắm cương châm Đều lướt qua dưới chân y Hoàng Dung Một nắm châm ấy Phóng ra xong Hai tay Lại nắm thêm hai nắm Chờ thế giọt lên của y đã giảm Đàn sách rơi xuống lại quát Chiều thứ hai nè Hai tay cương châm cùng phóng Trên dưới tả hữu hơn trăm ngọn Đây chính là tuyệt kỹ Mãn thiên qua vũ trịch kim châm Mà Hồng Thất Công dạy cho nàng Lúc ấy Cũng không cần nhắm thật chuẩn Chỉ là dùng hết sức kinh lực phóng ra Âu Dương các bản lĩnh có cao hơn Mà thân hình đang lơ lửng trên không Cũng không sao dùng lực Nghĩ thầm mang mình nguy rồi Con nha đầu này tàn ác thật Đúng chết mắt ấy Y chợt thấy cổ áo sau lưng bị túng chặt Thân hình bay lên Dưới chân dèo dèo dèo Một càng lướt qua Một loạt cương châm đều rơi xuống đất Âu Dương Khắc vừa biết có người cứu mạng Thì thân hình đã bị người ấy ném ra Cái ném này lực đạo không mạnh Nhưng vẫn kình 10 phần cổ quái. Cho dù y võ nghệ cao cường Cũng phải cắm vai trái xuống đất trước Đập mạnh một cái Mới nhảy người đứng lên được Y đoán chắc là Ngoài hồng thất công Thì mọi người ở đó Không ai có công lực như vậy Trong lòng vừa sợ vừa giận cũng không ngoảnh lại đi luôn ra khỏi từ đường đám tì thiếp của y cũng xếp hàng một ra theo hoàng dung nói sư phụ sao lại cứu bạn cho cả khốn đó hồng thất công cười nói ta và chú của y quen nhau đã lâu thằng tiểu tử này chuyên làm chuyện thương luân bại lý chết cũng chưa đáng tội chỉ là bị chết dưới tay đệ tử của ta thì đối với chú của y Cũng không khỏi có chỗ kho còi. Rồi vỗ vỗ vai Hoàng Dung nói. Đồ đệ ngoan. Hôm nay giữ được thế diện cho sư phụ. Ta thưởng ngừng cây gì thì tốt. Hoàng Dung lè lè lưỡi nói. Ừ, con không đòi ngọn trúc bổng của người đâu. Hồng Thất Công nói. Người có muốn ta cũng không cho. Ta có ý dạy người một hai chiêu công phu. Chỉ là mấy hôm nay... Tính lười lại nối lên, không sao hứng thú được. Hoàng Dung nói, Để con nấu mấy món ăn ngon, giúp người phấn chấn tinh thần, phá khởi hứng thú nha. Hồng Thất Công lập tức mặt mày rạng rỡ, kế thở dài một tiếng nói, Bây giờ ta không rảnh mà ăn, tiệt thật, tiệt thật. Rồi chỉ bọn Lê Sinh nói, Trong cái bàn, ăn mày bọn ta có rất nhiều chuyện cần bàn. bọn lê sinh bước tới thi lễ với quách tỉnh hoàng dung cảm tạ ơn cứu giúp hoàng dung bước ra các dây trói cho trình đại tiểu thư trình đại tiểu thư vô cùng xấu hổ nắm tay hoàng dung ấp úng cảm tạ trình đại tiểu thư quay lại nhìn quách tỉnh một cái đột nhiên đỏ bừng mặt cúi đầu xuống qua một lúc mới lén đưa mắt nhìn trộm quách tỉnh bọn lê sinh lại chúc mừng hồng thất công quách tỉnh hoàng dung họ biết Hồng Thất Công xưa nay không nhận đệ tử. Ăn mày trong bang, có ai được y thích thú, cũng khó được y cao hứng, chỉ cho một chiều nửa thức. Không biết, quách hoàng hai người làm sao có duyên với y như vậy. Trong lòng đều vô cùng khâm phục. Lê Sinh nói, Chiều mai chúng tôi mở tiệc chúc mừng ban chủ, thu được hai vị đệ tử tốt. Hồng Thất Công cười nói, <cười> chỉ sợ... Sự... Họ chê dờ giấy không chịu ăn thức ăn của bọn, ăn mày các ngươi mà thôi. Quách tỉnh dội nói, Ngày mai chúng tôi sẽ tới. Lê Đại Ca là bậc tiền bối nghĩa hiệp. Tiểu đệ đang muốn gần gũi nhiều hơn. Lê Sinh được y cứu giúp, bảo toàn được hai mắt, vốn đã mười phần cảm kích. Lại nghe y nói năng rất khiêm tốn. Trong lòng lại càng cao hứng, càng trò chuyện, càng thấy hợp với quách tỉnh. Hồng Thất Công nói, các người một lần gặp nhau như đã quen nhưng đừng khuyên đại đệ tử của ta làm ăn mày đó đồ để ngươi đưa trình đại tiểu thư về nhà đi đám ăn mày bọn ta còn phải đi trộm gà xin cơm nói xong cùng ra cửa lê sinh nói rõ ngày mai sẽ bày tiệc tại ngôi từ đường này quách tỉnh và hoàng dung đưa trình đại tiểu thư về trình đại tiểu thư khẽ nói khuê danh với hoàng dung té ra nàng tên là trình giao gia nàng tuy theo thanh tịnh tản nhân tôn bất nhị học được một thân võ công nhưng sinh ra trong một nhà giàu được nuôi chiều đã quen trò chuyện câu nào cũng ấp a ấp úng khác hẳn dáng vẻ nghênh ngang của hoàng dung nàng không dám nói nửa câu với quách tỉnh ngẫu nhiên nhìn trộm ý một cái lại lập tức hai má đỏ bừng các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 34 bộ truyện anh hùng xạ điêu của nhà văn kim dung. đừng quên địa chỉ email quen thuộc đọc truyện hãy gửi những ý kiến của quý vị về chương trình đọc truyện quý vị nhé. chương trình này do thục linh biên tập với phần đọc của ngọc minh và phùng đại quốc, kỹ thuật ngọc duy. đến đây thì chương trình xin chào tạm biệt, chúc quý vị ngủ ngon.